Xin biến trọng các cô, các chú, các anh chị Cùng toàn thể các bạn khán đánh giả yêu quý của Nghiện Chuyện Quý vị và các bạn thân mến à, Bị mất mất một vài hôm mà gián đoạn Thì ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới Quý vị khán giả tập 24 Và cũng là tập kết thúc của Tác phẩm tiền thuyết Cửa gió của cô tác giả nhà văn Xuân Đức Về đến Vĩnh Linh Trần Vũ cho gọi ngay trưởng ban tuyên huấn lên Anh hỏi Cô Phương vẫn ở dưới đó đấy chứ Báo cáo trinh hủy Mấy hôm nay trở rồi Biết thương của cô ấy lại đau Tôi cho đi nằm quân y rồi Trần Vũ ngừng một lúc rồi hỏi khẽ Cô ấy biết quyết định xuất ngũ chưa bao cáo rồi à Có phản ứng gì không Trần Ban Tuyên Huấn ngại gãi đầu Dạ chẳng thấy phản ứng gì cả Nhưng mà cô ấy mở tròn mắt ra Tôi cứ tưởng cô ấy quát tôi kia đấy Nhưng rồi cô ta lại chẳng nói chi cả Không hề nói một tiếng tôi chờ ạ Thế có lạ không chứ Thôi được rồi Trần Vũ ngắt lời mà tôi sẽ xuống thăm phương Để mấy Trần Vũ phải báo cáo lại tinh thần hội nghị bàn và triển khai. Cô họp kéo dài đến gà gáy đầu mới kết thúc. Trần Vũ về hầm và không thể nào chập mắt được nữa. Lờ mờ sáng anh nắng dậy giờ màn rồi đi bộ dọc theo trục đường hào xuống quân y viện tìm phương. Bừa thoáng thấy bóng Trần Vũ, Vương đã trồm dậy gieo to, Chính ngụy." Trần Vũ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, "Sao, vẫn tập hát đấy chứ? Bây thường có đỡ đau không?" "Dạ cũng kha khá rồi, cháu đình ít hôm nữa xin về, ở đây chán muốn chết được." Tâm Bạch cứ phải điều trị cho khỏe đã. Này, cho cháu mấy quả hồng." Vương rũi tay đón những quả hồng đỏ hựng, miệng lấp bắt. "Cửa trường mới ở Hà Nội vào ạ?" "Ờ, con người hỏi tam cháu đấy. Ừm, ai người ta thèm hỏi cháu, nhất là dân Hà Nội." Trần Vũ cười nhếch mắt. "Có thật không? Một người con trai Hà Nội lại là đạo diễn nữa cả đấy." "À." Vương thoáng buồn, mặt dịu hẳn xuống. Trần Vũ nhận ra ngay cửa chỉ ấy, anh tầm đoán chắc trước đây hai người có gì đó không vui trong quan hệ. Anh định lái sang chuyện khác. Không ngờ Phương lại hỏi Chính mình gặp lại anh Đường phải không? Ờ, Phương bỗng thở dài Hồi trước cháu và anh ấy yêu nhau đấy chú ạ Trần Vũ lại xích gần hơn hỏi khẽ Vì sao không thành? Tại cháu bướng quá mà, cái tính cháu nó vậy Không khéo ế suốt đời Trần Vũ cười lớn Anh mừng vì thấy câu chuyện chẳng có gì nặng nề cả Nhưng Phương hình như vẫn không dứt khỏi mạch suy nghĩ Chị chắc là một người tốt lắm phải không chú? Cháu hỏi về vợ anh Đường đấy à? Chú không rõ lắm "Rõ mà, anh ấy trả ghi cho cháu mấy chữ." Gặp ngay ở Hà Nội mà, anh ta làm sao viết thư kịp, nhưng rõ ràng lái nghe rất nhớ cháu, chú có thể cam đoan như vậy." Phương không nói gì thêm, cô cúi xuống, dùng chiếc dao nhỏ gọt vỏ hồng, cơ thể chậm chạp, một lát bỗng cô đột ngột truyền hướng câu chuyện. "Bao giờ chắc phải xin trình thức xuất ngũ hả chú?" "Cháu cứ nghỉ ngơi, điều trị cho thật khỏe đã, chú định thế này. Hình như bên tư bưu điện có một đợt tuyển sinh thi vào trường trung cấp báo vụ." Phương vội vã lắc đầu. Cháu không đi đâu hết, đừng bắt cháu đi đâu cả. Cháu cần phải có một nghề gì đó. Nhưng mà cháu nói dứt khoát là dứt khoát đó. Một là ở bộ đội, hai là về nhà. Nhưng gia đình cháu ở Tân Kỳ cả. Vương nói không suy nghĩ. Cháu sẽ về ở với con Tuất, chúng cháu là bạn của nhau từ bé. Sao? Chú không tin à? Cháu biết chú lo cho cháu, nhưng không sao đâu. Cháu nghĩ giả sử cháu không được đi bộ đội thì trừ vẫn như tất cả những người dân bình thường khác thôi. Cháu sẽ lấy chồng để con... Có thể để đến ba bốn đứa cộng nêm, cũng chẳng vì dứa mà thấp đi giá trị phải không chú? Trần Vũ cười miễn cứng. Ờ, tất nhiên là vậy. Nhưng mà này, chú hỏi thật nha, cháu đã xác định rất quá chuyện tình yêu chưa? Phương Hề ngỡ ra đúng túng. Cậu có ai mà xác định? Có, không. Như thế là chưa thần lòng. Hay cháu nghĩ chú không đáng tin cậy Phương Mím chặt hai vành môi, rồi đồn ngồn nhìn thẳng vào Trần Vũ. Chính hủy đừng nhắc chuyện đấy nữa, từ nay... từ nay làm sao Phương bỗng nghẹn lại. Từ nay tôi tôi về, về rồi. Cô ai nghĩ đến tôi nữa đâu. Tôi về, thế là hết, chẳng còn gì nữa. Tiếng khóc bật ra làm nghẹn tắc lời nói. Trần Vũ không nằm sao hiểu được nữa. Cô ấy vừa mới xác định quyết tâm một cách thanh thản nhẹ nhàng. Cứ ngờ như trong lòng hoàn toàn không còn gì băn khoăn nữa cả. Thế mà tiếng khóc đã bật ra như một mối tủi thân, một lệ oán trách. Anh định tìm một câu an nổi thật hiệu lực nhưng chưa kịp nghĩ ra, thì Phương đã đưa tay quyệt sạch nước mắt. Mặt cô tự nhiên nghiêm trang hẳn lại. Thủ trường ạ, nói cho thật công bằng, thì tôi chưa hề được một người con trai nào yêu cả. Chỉ có tôi yêu họ thôi. Thiệt mà, tôi yêu các anh con trai ấy. Yêu đến dại dột Thủ trưởng có thể giải thích cho tôi được không? Tôi không đến nội xấu đúng không nào? Tôi cũng chẳng dô dại gì. Vậy tại rằng không có yêu tôi cả. Tại răng thủ trường hề. Trần Vũ bị dồn vào thế hoàn toàn bất l anh khục khịch cười trừ. Phương thở ra một tiếng rõ to, rồi tự kết luận. Con trai họ tự cho mình cái quyền được yêu mà không cần phải yêu lại, bất công thật. Nhưng có lẽ cũng không sao, mời thủ trưởng ăn hồng đi, ngọt ơi là ngọt. Cuộc vây ép khe xanh của chủ lực ta ngày càng dày đặc và quyết liệt. Sự chống trả của Mỹ cũng đến bước ngông cuồng nhất. Từ mở sớm, từng đàn máy bay khu trục căn đuôi nhau, lao lên vùng rừng xanh thảm ấy. Máy bay B-52 rạch ngang rạch dọc bầu trời quảng trị, phản lực nhào lượng loạn xạ, khói bom mờ mịt một góc trời. Trong cái không gian hỗn đột ấy, nếu tinh mắt vẫn nhận ra được những cuộc rút chạy đã bắt đầu thực hiện. Đầu tiên là những vị cô vấn Mỹ, những siêu quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa. Họ rút bằng trực thăng, những chiếc trực thăng liều mạng vọt đứng lên trong vòng kiềm tòa của hỏa lực phòng không, rồi lao sầm ra khỏi thung lũng. Nếu thoát được, chúng sẽ may thuộc mạng dọc đường 9 mà về Đông Hà. Những cuộc rút lén như vậy, thoạt đầu còn lẻ thẻ, càng về sau càng nhiều lên. Sau trực thăng là những mũi đột kích mở vòng vây của một số đơn vị mạnh, hàng nghìn quả pháo cùng dập vào một tọa độ nhỏ, xét đăng mở đường, xét tài GMC chờ bộ binh lao lên. Những cuộc rút chạy theo kiểu ấy thường xảy ra lúc gần sáng để cố tạo thấy bất ngờ. Phần lớn đều bị thiệt hại rất nặng, tuy vậy không phải là không có một số thoát khỏi vòng vây. Thế là trên đường 9 bắt đầu nhìn thấy những toán lính mặt mày phờ phạc, dầu dịa tua tủa và quần áo tà tươi như sơ mướp. Những người lính đạp tắt rừng mà đi, không đội ngũ, không chỉ huy, không lương thực. Đó là một tai họa lớn nhất cho những ấp gần trục đường. Ban ngày cũng như ban đêm, lính biệt động, lính rồ, lính bảo an thay nhau cướp bóc, súng bắn bảo dân bắn quán nếu họ đòi tiền. Súng bắn vào một người già yếu nếu ngấy bột miệng căn ngăn xuống mất xả vào biệt chính quân hoặc dân vệ ấp nếu lực lượng này có ích cản ngăn những người hùng từ tiền đồn chống cộng triệt thoái về xuôi. Để tạo điều kiện cho lực lượng khe xanh rút chảy, Bộ chỉ huy quân sự ở Sài Gòn quyết định gia tăng lực lượng mở những cuộc ném bom hủy diệt nhằm đẩy lùi chủ lực của ta ra xa trục đường 9, đồng thời đầu bộ quân chiếm một số cao điểm phía Cam lộ để bảo vệ trục đường và ngăn chặn sự tan rã của đội ngũ lính ngụy. Chưa bao giờ bầu trời mặt trận đường 9 lại ồn nã ngột ngạt như những ngày này. Hầu như không còn một khoảng rừng nào nguyên vẹn trong cái sắc xanh vĩnh kiểu của tạo hóa. Đồi đất nham nhở, cây lá ngổn gan, những lối mòn dao liên, nhiều chỗ bị mất hẳn dấu vết. Có khoảng rừng bom phạt, bằng như đốt dãy, khói đùn lên cuộn cuộn khắp mọi nơi. Đứng dưới do linh, nhìn lên hoặc ngoài vĩnh linh trông vào, cứ tưởng như toàn bộ rừng hướng hóa can lộ đã bốc cháy. Bầu trời suốt ngày ngầu ngầu, sát gạch nung. Về phía ta, bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho các Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh mặt trận B5, Bộ Tư lệnh phòng không, không quân, Bộ Tư lệnh thiết giáp, Tư lệnh quân đoàn vận tải quang trung phối hợp hành động, cương quyết tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Khe Sanh, đập tan mưu tuyệt đối an toàn của Mỹ Ngụy, giải phóng Khe Sanh đường 9. Bộ đội chủ lực chăn Ba Vĩnh Linh vượt sông áp ra đường 9, bộ đội tên lửa cương quyết bẻ gãy các đội B52, sẽ đăng lần đầu xuất trận đảm nhiệm những mũi chủ công đánh tan đá các cụm địch lớn. Các binh đoàn hành quân không kể đêm ngày Những trận đánh giành nhau từng ngọn đồi nhỏ diễn ra khốc liệt, ba Mỹ ném như vải chấu, pháo của ta cấp tập như rã gạo, thép trọi thép, đất Quảng Trị ngỡ như sôi lên, nhão ra trong sức nóng của lửa. Trong trạng thái hoàng loạn ấy, địch tung Hai tiểu đoàn đánh vào An Nha, toán lớn bắt đầu bắn cấp tập từ 5 giờ sáng. Tiểu đoàn trưởng lệnh cho đại đội 2, đại đội 4 trở chín cơ động chiếm ngay khu đổi phía tây của ấp để phối hợp với đại đội trinh sát. C1 vẫn chốt đường 76, C3 chọc thẳng vào ấp Vư Tiền cho đại đội trinh sát trận địch vừa tổ chức cho nhân dân rút lui ra khỏi khu vực trọng điểm, bố tư lệnh Vĩnh Linh đã ra lệnh cho pháo mặt đất bắn giữ dọi vào hai cứ điểm rốc miếu Tiên để kiềm chế hỏa lực của địch. Trận càn diễn ra trong một tương quan cân bằng, địch đông gấp đôi nhưng hành quân vội vàng, phương án tấn công lúng túng, ta ít nhưng đã chuẩn bị rất kỹ cả quyết tâm lẫn kế hoạch. Cuộc chiến đấu chính thức bắt đầu từ 8 giờ 20 phút sáng đến khoảng 4 giờ chiều, địch hại gần 200 lính, ta sinh 8 bị thương 17 người, ấp An bị chật ván nặng nề phần3 số nhà đổ sập, lừa cháy phầm phập, những đồ tranh chọc trộii toàn hoác hố bom hố pháo cây ngô đồng sau vườn nhà mẹ sứ ngãy gục cả một cảnh lớn chuồng heo bị một quả pháo lật tung táy khung cảnh ngồn ngang tan tác như vừa có một trận bão lớn tràn qua địch không đủ bình tĩnh để rằng dai với ta một cái ấp nhỏ xíu lợi dụng lúc nhá nhem tối trực tăng Mỹ bốc quân bất ngờ đổ bộ chiếm cồn mà đỏ 8 giờ tối là đội chính sát được lệnh tập kích lợi dẫn quân vừa dò đường vừa đánh Tân len quân tăng công vì chưa kịp chuẩn bị gì, tuy vậy kẻ địch cũng thấy khó mà yên ổn được trong ngày hôm sau nên tờ mở sáng, máy bay lên thẳng đã mốc quân khỏi cột mà đỏ đổ xuống phía Tây Nam đường 9 cách cây số 10 chừng 2 km. 6 giờ chiều ban chỉ huy đại đội chính thức nhận được lệnh lên tiểu đoàn họp, khi là đến vị trí tiểu đoàn thì thấy các cán bộ đại đội khác đã đủ mặt, điều làm máy ngạc nhiên nhất là ở một căn hầm lộ thiên lớn, có lẽ là một hầm pháo được cài tạo thêm, nằm khuất sau một dạng cây rậm rạp. Người ta đã căng lên một tấm phông xanh và đính lên đấy một lá cờ nửa xanh nửa đỏ. Không hiểu có chuyện gì hệ trọng. Lợi định hỏi mấy cán bộ C4 trợ chiến thì bỗng nhìn thấy chính ủy Ông đi rất nhanh ra phía hầm lộ thiên. Theo sau chính ủy có cả trường ban tuyên huấn, trợ lý công lạc bộ và toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn. Lệnh tập hợp, tất cả ngồi gọn xuống hầm. Chính hủy nói chuyện ngay, không cần giới thiệu. Tôi và đây cùng với một số cán bộ trên cơ quan để công bố với các đồng chí một quyết định quan trọng của quân khu ủy bộ tư lệnh quân khu, đồng ý cho tiểu đoàn 47 mang tên tiểu đoàn Lê Hồng Phong. Im lặng đột ngột. Thực ra quyết định này không phải hoàn toàn bất ngờ đối với các cán bộ cũng như chiến sĩ trong tiểu đoàn. Nguyện vọng này từ lâu đã dục dã đơn vị lập Tâm, nguyện vọng đó cũng đã được Đảng ủy tiểu đoàn và các hội nghị cán bộ quân khu thảo luận đề bạt Xong giữa những ngày này, quyết định ý nghĩa của cấp trên có một ý nghĩa thật kỳ lạ, như một ngọn gió thổi lộng vào cánh buồm đã căng lên đúng hướng. Tất cả người nghe ngước lên nhìn chính ủy ông đang nói về sự nghiệp của người cộng sản Lê Hồng Phong ông nhắc lại chiến công của tiểu đoàn rồi Trần Vũ kết luận đồng chí Lê Hồng Phong là lớp cách mạng tiền bối đã dành lại cho chúng ta một mảnh đất Tuy chưa giàu có nhưng đấy hy vọng đã tạo ra một thế hệ mới như chúng ta có đủ vóc dáng năng lực và tình cảm để đứng đầu với những nhữngặ trách to lớn của lịch sử đất này đã sinh ra Lê Hồng Phong đất này cũng sinh ra tiểu đoàn 47 hai thời gian và không gian khác nhau xong những đứa con ấy có chung một dòng máu dòng máu của con ngườià chịu chết chứ không chịu làm nô lệ Lẽ ra nếu có điều kiện thì các đồng chí phải học tập thêm về thân thế sự nghiệp của Lê Hồng Phong, học tập truyền thống cách mạng của Đảng bộ Vĩnh Linh, nhưng bây giờ nhiệm vụ đang cần kiếp, các đồng chí phải xuất kích ngay. Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta ghi những điều này, chúng ta mang tên người cộng sản Lê Hồng Phong và phải luôn tỏ ra xứng đáng với tên gọi ấy. Nghĩa là phải xứng đáng với chính dòng máu của mình. Từ đây, trên lá cờ quyết thắng của các đồng chí sẽ có thêm ba chữ Lê Hồng Phong. Trân bài các đồng chí nặng thêm sứ mạng, sứ mạng của sự nghiệp những người cộng sản Bây giờ tôi xin nói rõ tình hình để các đồng chí có thể nắm được một cách tổng quát trên bản hội nghị ta chỉ có một lập trường Mỹ đã gây ra cuộc đ bom hủy hủy giaa miền Bắc thì trước tiên phải chấm dứt không điều kiện cái việc làm vô nhân đạo và trái với công lý đó bất kỳ một ý kiến nào của Hoa Kỳ cũng sẽ được ta bàn bạc đến nếu điều kiện tiên quyết ấy Mỹ chấp nhận không thể có một chân lý công bằng nếu như bom đạn Mỹ vẫn cứ dội xuống đầu dân tộc ta đơn giản như thế đấy nhưng khốc liệt vô cùng xưa này mọi công lý giảm đơn nhất đều phải trả bằng những giá đắt nhất ai tháng ngày thu lúc này Củng căn cứ và điều kiện tiên quyết đó, có thể coi đó là cột mốc đầu tiên cho công cuộc chống Mỹ trong này. Vì vậy nhiệm vụ của các đồng chí lúc này cũng nhằm vào cái đích thứ nhất ấy, đánh làm sao cho tiếng bom không còn rơi xuống đầu bố mẹ mình trên miền Bắc nữa, bằng giá nào cũng đạt cho được quyết tâm ấy. Địch đóng bối rối toàn diện, phòng tuyến McNamara bị băm đát, Mỹ muốn hành quân nữa cũng không được, muốn rút lui cũng không xong. Tuy vậy về phía ta, khó khăn cũng không ít, có thể nói khó khăn chưa từng thấy các đồng chí ạ. Sau cuộc tổng tiến công hội đồng năm Lực lượng chủ lực bị tổn thất lớn Các cơ sở chính trị rất thiếu kinh nghiệm Nên bộc lộ lực lượng và cũng bị thiệt hại nặng Địch dùng lối ném bom hạn chế Nên cùng đường tiếp viện vào Nam gặp nhiều khó khăn Nhiều chiến trường bị đói Đói cơm và đói cả vũ khí đạn dược Như vậy so với các thời khác Chiến trường chúng ta tuy rất ác liệt Nhưng cũng thuận lợi rất nhiều Ta dựa lưng vào một hậu phương vững chắc Ta không thiếu gạo cũng không thiếu súng Vì vậy ta phải san sẻ nỗi khó khăn của bạn Làm hết sức mình Kim chân kẻ địch lại Đặng Đại Trâm Mỹ có lấy một giây phút yên ổn. Đánh dâm gian đánh gì dạ, đánh không cho địch nghỉ ngơi, đấy là mệnh lệnh, đấy cũng là lời kêu gọi, chúc các đồng chí đọc công nhiều hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ cộng sản Lê Hồng Phong quang vinh. Cô hầm giải tán, Trần Vũ gọi riêng lại ở lại. Này, mày có nhiều tin tức dành riêng cho bạn đây. Trần Vũ mỉm cười nắm tay lại kéo về chất căn bản chỉ huy tiểu đoàn, hai người ngồi bệt xuống tấm vải bạt Mỹ dài trong lòng hầm. Chớ hết, Tri đã về Vĩnh Ninh bố, lợi giao lên giữa còn cách cháu đâu các cháu gửi lại cho bàg khoa ngoài đó. đóễ và ít hôm rồi đứa bố cùng ra sao lại thế ạ cho đó xem ra có vẻ Rắc rối mình chưa hỏi kỹ hôm mình xuống Vĩnh Hòa để làm việc bị xã nội bất ngờ gặp bố có cả chị Thảo nữa trước mặt mình bố không nói gì nhưng sau khi ông cụ đi xin trẻ xanh để về mời khách thì chị Thảo có thâm sự chỉ muốn nhà mình bận động ông cụ trở ra chỉ vì cụ và bà bàễ phải lặn lội vào theo mình có thử thăm dò vì sao ông cụ lại bỏ vào Vĩnh Linh thì chị Thảo cốc Chị nói lỗi ở chị, do chị nông nổi. Mình chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trần Vũ ngừng lại, câu chuyện làm lợi ngẫm nghĩ. Trần ánh ngẩn nhanh nhìn chính hủy. Cháu nhờ chú vịt này nha. Chú làm sao gặp bố cháu, báo tin dùm là anh Quyền vẫn còn sống, đang ở trong nhà tù. Sao? Cậu nghe ai nói? Mạ sướng, mà chị Hoan đó. À, nhưng chị Hoan nền tài thế nào rồi? Dòng lợi mấy hẳn lại. Thằng ta nó bắn rồi. Đấy là phút cuối cùng của trận đánh. Cả hai im lặng rất lâu ngoài trời đã tối hẳn Một lát sau lợi dầm gì kể cho Trần Vũ nghe diễn biến của trận đánh. Trong dòng anh có một cái gì đó như là sự nối tiếc. Anh kết luận. Tôi thấy đau lắm thủ trường ạ. Chị Hoan có nhiều tội lỗi, nhưng dù sao đó cũng là một con người đáng thương. Trần Vũ hiểu ngay những gì đang xáo động trong tâm hồn người cán bộ trẻ. Anh nói chậm dãi. À, câu chuyện bi thương thật. Nó bi thương không phải chỉ vì thêm một người đó phải chết do chiến tranh. Cái chết thật ra không nên nỗi đáng sợ lắm. Ở đây mình thấy có điều này. Trong rất nhiều việc chúng ta làm được thì kèm theo đó không có những điều tiếc rẻ. Trước đây chống Pháp 9 năm, giải phóng đường miền Bắc là một điều quá lớn lao đối với sức lực cách mạng. Ta vui vì thành quả ấy bao nhiêu thì đau xót xót xa bấy nhiêu khi thấy miền Nam rơi từ tay thằng Pháp qua tay thằng Mỹ. Vào cuộc chiến đấu này, chưa bao giờ dân tộc mình lại bước lên một đỉnh cao đến vậy trên trường quốc tế. Nhưng thực ra miền Bắc mình lại đổ nát hết rồi còn gì? Chẳng còn có một nhà máy nào nguyên vẹn. Thế đấy, gần 4 năm tấn công quyết liệt vào cái phòng tuyến thép này cho đến giờ tất chỉ giải phóng được mỗi một ấp. Chà, cái ấp nhỏ bé như một bàn tay thế mà cũng không trọn vẹn chúng ta không kịp cứu lấy những nạn nhân như chị hoan đó là sự bất lực bí thương cũng chính là chỗ ấy những cậu thử tưởng tượng xem nếu như tất cả chỉ loay hoay vì trên đó thì làm sao có đủ sức dung truyền toàn bộ gông truyền của giặc Mỹ trên đất lúc mình từ ghi xem cả miền Nam có được bao nhiêu số phận như chị hoan làm thằng lính cách mạng quan trọng nhất là cái đích lợi à nó giống như người thích thuốc đỡ đẻ vậy cái đích mà mẹ tròn con vuông chứ không phải là đi cấp cứu giảm đau lời yên lặng lắng nghe Tình ảnh vẫn thế, thích ngẫm nghĩ hơn là phát biểu. Trần Vũ ngừng một tí rồi nói tiếp. Tần nhề những gì bây giờ chưa làm được, sau này sẽ làm. Thời gian sẽ hàn gắn cho dân tộc ta. Mình tin như thế. Đến đây Lợi mới hỏi dè dặt. Những cái đã qua thì còn làm thế nào được ạ? Không phải làm lại, mà là tiếp tục. Cốt nhất là phải ghi nhấn lại. Đó cũng là một trách nhiệm của chúng ta đấy. Trần Vũ bỗng nhiên đổi giọng. Này, cháu là một học sinh giỏi văn. Chú nghĩ cho cô thể viết một cái gì đó được đấy. Lợi cười miễn cưỡng Cháu thì viết gì được Hơn nữa, cứ đi đồng suốt ngày thế này thì Hay cháu về đội tuyên ban đi Ở đó cháu sẽ làm cái chân sáng tác Có phải chắc để cháu xin một thời gian suy nghĩ nhớ không Theo chú Thời gian đủ rồi đấy Cháu quyết định đi Ý kiến thật bất ngờ Lợi nhìn thẳng vào chính hủy và cảm thấy rằng Đây là nội dung chính của việc ông ấy gọi mình ở lại Giọng anh mất tự chủ Chẳng lẽ quá trình chiến đấu của cháu để kết thúc như vậy sao Sao gọi là kết thúc Mấy đồng chí muốn kết thúc như thế nào kia? Muốn được tuyên dương anh hùng mà. Cái đấy cũng có thể được, nhưng danh hiệu anh hùng không phải là sự kết thúc. Hơn nữa, không lẽ tất cả những ai đã tham gia trên thấu đều được phong anh hùng, và chỉ những anh hùng mới thực sự có kết thúc tốt đẹp. Nhưng dù sao, lợi vẫn ngập ngừng. Tôi cũng muốn chọn vẹn. Ồ, chỉ sợ đồng chí thiếu quyết tâm thôi, chứ... Chọn vẹn là điều rất cần thiết đấy. Công việc cách mạng, chỗ nào cũng đầy những khó khăn Thử thách Làm sao đừng để xảy ra hiện tượng lúc này thì kiên địch Lúc khác lại lung lành Vị trí này, thời điểm này thì anh hùng Vị trí khác, thời điểm khác lại tỏ ra hèn yếu Đấy là trọn vẹn Nhưng Để mình nói hết đã Cậu biết tin cô Phương xuất ngũ chưa? Chưa hả? Nếu ở một góc độ nào đó có thể là một sự kết thúc Nhưng thực ra chưa đâu Bởi vì những ngày tới Phương sẽ sống như thế nào? Cô ấy xác định sẽ về sống với cô Tuất Hai người bạn thân từ trước Nhưng cô ta chưa biết tin này Tuất sắp được phong anh hùng Việc đó có thể dẫn tới một sự mất thăng bằng mới trong Phương chứ Cục vương đi bộ đội đã vào chiến trường Bao nhiêu gian khổ phải đổi Tuất thì ở nhà cũng gian khổ lắm Nhưng dù sao vẫn phải ở nhà Bây giờ kết cục thế nào Một bên được cả nước biết đến Còn Phương thì số người biết đến ít thôi Nhưng trong số đó có một người hiểu rất kỹ Phương Suốt đời mang ơn cô gái ấy Đấy là cậu Khang Nếu như chuyến công của Tuất là trận đoạn lửa trên nồi 74 với máy bay Mỹ và chiếc cống máy đã đưa tuất lên vị trí anh hùng, thì Phương, chiến cống là một phát đạn, chỉ một phát thôi. Tiếng nổ bật ra trong một cơn đau đớn dần vật ghê gớm. Với vài đạn ấy, Phương đã cứu được một con người, một cuộc đời. Phương sẽ ở lại trong lòng mê ấy cho đến khi anh ta vĩnh biệt thế giới này. Đấy chính là sự trọn vẹn. Đấy là công việc trong chiến tranh nó phức tạp như thế đấy, và sự kết thúc thật muôn hình muôn vẻ cậu à. Trần Vũ ngừng lời, lời cúi đầu im lặng, một vài loạt pháo nổ gần nhưng không làm cho hai người để ý. Một lúc khá lâu, lợi hỏi nhỏ. Chị Phương có buồn không thủ trưởng? Có. Cô không buồn vì chuyện giải ngũ mà vì chuyện khác. Cô đặt cho tôi một câu hỏi thế này. Tại sao không có anh con trai nào yêu cối Lợi bật cười anh từng chính vì trêu mình nên mặt đỏ dần dần. Nhưng Trần Vũ có vẻ như không quan tâm đến. Cái đó thì bất công thật đấy. Lỗi ở đâu? Tôi cho là ở trong ý thức của một vài anh con trai thời nay từng quan tâm đến một cái gì đấy oanh liệt. Thật to tát kìa. Họ coi thường những cái bình dị Họ ít chịu ghi nhận và cảm xúc trước những tâm hồn bậc mặt. Chỉ có điều, chẳng có cớ gì trách họ được. Cái tốt nhất là ghi nhớ lại những chuyện này, truyền gửi tới mọi người để cho thế hệ sau phân xử bình luận. Thế thôi. Tiếng pháo nổ mỗi lúc một dày hơn. Trần Vũ vội ngừng câu chuyện. Nhiều người ra cửa hầm quan sát. Một lúc sẽ anh nghe lợi thi thầm phía sau. Thưa chú, dưới hơn bao giờ chắc phải về? Về đâu? Về làm cái chân trắng tác ấy. À, Nếu cậu thông suốt tư tưởng thì có thể lên đường bất kỳ lúc nào, ngày đêm nay càng tốt, ở ngoài đấy anh em đang mong định. Lợi không nói gì thêm, tiếng pháo ngừng, có một không gian cân bặt mọi âm thanh. Nhưng Lợi không kịp thực hiện nhiệm vụ trở về Vĩnh Linh, trong khoảng thời gian vắng ngắt bỗng xuất hiện cái âm thanh dầm gì như tiếng cối xanh lúa, B52 rồi. Tiếng bom xé gió ào ào như có cơn lũ rừng tràn xuống, Phút tróc mặt đất rung mần bật, Chấp lửa chằng chịt xé nát màn đêm. Những người ngồi trong hầm ngã dúi vào nhau. Lọt bom vừa ngừng lại thêm hai người nữa chạy xuống Đấy là tiểu đoàn trường và cậu công vụ của Trần Vũ Họ chưa kịp hỏi nhau Thì đã nghe tiếng rào rào Giống một cánh rừng khổng lồ chút lá Tiếng nổ chập vào tiếng nổ Dây điện thoại nứt Sự liên lạc với nhau không thực hiện được Con người có cảm giác đang bị sô giạt Và những hòn cổ lao trơ vơ trong một cơn bão dữ dội Ba lọt bom chấm dứt Rồi ba lọt nữa Đồn ngột quay đó gieo to lên Những người trong hầm đều nhào hết ra ngoài Trên trời đen kịt bỗng xuất hiện hai biệt sáng như hai ngọn nến ngoằn nghèo. tên lửa, trời ơi, tên lửa, tất cả nín thở. Hai biệt sáng lao đi mỗi lúc một xa, tiếng động cơ máy bay dối rít, một quả đã nổ, điểm nổ quá xa, khó lòng đoán biết hậu quả, nhưng những người xem vẫn thấy hà hê, thế là tên lửa đã vượt sâu qua bên này phòng tuyến. Trên chiếc cờ yếu lao đến như một cơn gió, Báo có truy ngụy, có điện của bộ tư lệnh. Trần Vũ chụp lấy một mảnh giấy nhào trở vào hầm, ánh đèn pin lên, bức điện viết, người anh Vũ Đề cờ khe xanh đã vỡ, cho đề 47 xuất kích. Anh cần trở về ngay bộ tư lệnh, ghi tên, thường. Trần Vũ kêu to, thằng Mỹ chạy rồi, các cậu ơi, nó chạy rồi. Tiểu đoàn trường níu lấy tay anh giặc mạnh, mong tôi phải làm gì đấy thủ trưởng. Xuất kích, chiếm ngay đường 9, cần phải. Câu nói của Trần Vũ bị ngắt lại, vì tiếng động cơ B-52. Lần này hình như nhiều phi đội hơn, tiếng động dày và thô bạo, tất cả nín lặng chờ Trăng, trăng, trăng, bom chút dày như mưa rào. Rõ ràng kẻ đi đang cố san bằng con đường táo chạy, trong bóng tối mấy con mắt quay lại nhìn nhau như cố tìm chung một câu trả lời. Tình thế này có xuất kích được không? Gần nửa đêm, bon B52 mới chấm dứt, không gian bỗng vắng lặng một cách lạ lùng. Trần Vũ đặt nhẹ tay mình lên vai tiểu đoàn trường. "Đi đi, chúc tiểu đoàn xứng đáng với danh hiệu Lê Hùng Phong. Chúc anh trở ra an toàn." Tiểu đoàn trưởng bắt tay chính vũi rồi quay người chạy. Đến lúc này, lệnh mới lên tiếng, "Tổ trưởng, tôi không thể." Trần Vũ ngắt lời, Còn không thể có thể gì nữa. Nhiều việc mình muốn làm thì cả địch lại không cho làm. Thôi, gác chuyện viết lách ấy lại. Đi đi. Lợi xúc sướng muốn gieo lên nhưng anh kìm lại được. Sau trận này, tôi sẽ về hành đội tiên văn. Xin hứa với thủ trường như vậy. Hãy hứa việc trước mắt đi đã. Bám cho bằng đường đường 9, tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch. Rõ ạ. tiêu đàn ấm ấm bật ra khỏi khu đội tràm nhằm phía đường 9 lao tới như những trận gió xoáy. Trần Vũ chạy bộ trên trục đường đất đỏ xuyên từ Vĩnh Thành lên Vĩnh Hòa. Sau anh, Chiến Sĩ cần vụ kẹp chặt cậu nách. vừa chạy vừa thở, mắt cậu ta đỏ rờ. Tình trạng Trần Vũ lại phải dừng lại đợi. "Này, dạ đơn vị cậu có tập chạy vũ trang không?" "Dạ không." <cười> cậu huấn luyện được lâu không?" "Dạ 8 hôm." Trần Vũ lại chạy, cậu cần vụ vẫn cắm đầu đuổi theo. Đây là người công vụ thứ 3 ở với Trần Vũ kể từ ngày anh quay lại nhận công tác ở bộ tư lệnh Vĩnh Linh. Trần Vũ hơi lấy làm ngạc nhiên. Vì sao ta mưu lại đều cho anh một người bạn vừa yếu lại vừa mới toanh như vậy? Sao lại phải chạy giữ thế này thủ trưởng? Tình nghị khẩn trương, gắn lên, quê ở đâu? Vĩnh Quang. Trần Vũ hơi chậm chân lại. Này, bọn Mỹ đang hủy diệt Vĩnh Quang đấy. Người cận vụ mở to mắt nhìn anh không nói, chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì. Trời sáng rõ, lẽ ra anh có thể trở về được sớm hơn. Nhưng khi ra đến cẩm phổ, một tốc du kích trực ở đó càn đường không cho anh vượt sông chỗ bến cửa tùng. Theo họ nói, bến đã bị phá hủy nghiêm trọng Hiện nay máy bay và pháo đang bắn vào đấy dữ dội. Thế là Trần Vũ lại phải quạt trở lại biển Hiền Lương. Anh vượt sông trong tiếng gầm thét âm màu của phản lực. Bây giờ thì tất cả đã yên nắng. Một buổi sáng mùa thu trong vắt, không có gió, nhưng trời xe xe lạnh. Trần Vũ cảm giác được nhờ những lúc dừng chân chờ người công vụ. Mồ hôi lăn giọt trên mặt, thấm ướt ngực anh nảnh lạnh. Vượt qua khỏi con đường xuyên nặng, họ gặp một con đường lớn nối từ Cáp Lài ra đường 79. Có tiếng ô tô gầm gừ phía đầu dốc. Hai người dừng lại thở. Đã thấy những lùm cây um tùm di động đến gần Trần Vũ. Trần Vũ nhận ra ngay là kéo pháo. Anh nán chờ. Trước xe đi đầu dừng lại. Có hai người nhảy xuống. Đây là tham mưu trường Trần Chính và tiêu đoàn trưởng Lê Vít Tùng. Anh vừa ra. Họ chào Trần Vũ. Ờ, Chính ơi, tình hình thế nào đây? Quần chó má. Nó giải bom bi từ mờ sáng hôm qua ạ. Nó rải dọc theo các khe tre Chỗ dân mình vẫn nằm hầm để ở đấy Bàm bi liên tục Được từ sáng đến khoảng 8 giờ thì ngừng Những người thoát nạn lục tục bỏ khe che Chạy ra phía địa đạo thép biển Đến 10 giờ nó bắt đầu dã cao cửa địa đạo Nó đánh tới mức cái bờ đất đỏ tân lý cao như thành xây Thế mà thấp hẳn xuống Một cửa địa đạo sập hơn 100 người Chào ơi Trần Vũ kêu lên rồi im lặng đi Anh không thể tưởng tượng lại sự thề như vậy Người công vụ bên cạnh thì rút lên bẩn bật Trần Chính nuốt khô cổ nói tiếp, "Đều qua." Nó đánh chính xác y như cẩm đất ném bệnh, trong vụ này tôi nghi có điệp. Tay Trần Vũ ù ù lên, anh không còn nghe được gì nữa. Vế sau thăm mưu trưởng là Tùng, mặt anh ta đỏ dọc mũi luôn luôn khột kịt, Trần Vũ nói khẽ, "Đi, đi, nhanh lên các cậu." Không ai nói gì thêm, những tiếng nổ dồn dập đang chèn lên ngực họ. Trần Chính và Tùng chạy trở về xe, những khóm cây lệ hừng hực lao đi, bụi đất đỏ cuộn đặc con đường. Trở về đến cuối dạo Vĩnh Hòa, Trần Vũ vội gặp ông Trần đăng vịn tay vào bờ hào, mắt dại đi nhìn về phía sóng cửa, anh vội chạy đến bố. Ông Trần nhìn anh mừng rỡ. "Ông thủ trưởng, Còn vừa chỗ lại về bố ạ. Hả? Già lợi vẫn khỏe, rất khỏe. Cậu ấy đã nhận tin tức của anh Quyền, anh Quyền đang sống chiến đấu trong nhà tù Mỹ Ngụy." Ông Trần đứng sững người, mắt ngó lơ láo như không còn tin vào những gì hơn được nữa. "Ta thôi bố nha, con gấp quá, anh Quyền còn sống, thế là vui lắm rồi." Trần Vũ vội túng tay ông Trần lắc mạnh, rồi anh buông tay và tiếp tục chạy. Anh tin rằng ông Trần sẽ vui không sao tà xiết bởi đấy là nỗi khát khao lớn nhất của ông. Đấy là câu hỏi dai dứt nhất mà ông đã chút bỏ tâm tư anh từ buổi gặp đầu tiên trên biến cửa. Trần Vũ vừa chạy vừa nghĩ. Thôi, trên tranh có bao nhiêu điều mất bát, nhưng chỉ cần một bù đắp như vậy cũng thỏa nguyện lắm rồi. Nhưng anh đã lầm. Niềm vui hợp đến đối với ông Trần gần như đồng thời với sự tráng váng bẩn thần, rồi sau đó là sự hoàng hốt. Không ai hiểu nổi ông nghĩ gì lúc này, chính ông cũng không đủ minh mẫn để lý giải lòng mình nữa. Trong ông cả một vũ trụ hỗn độn và thâm thầm, ông đã từng thương Thảo đến đứt ruột mỗi lần thấy nó côi cút bơ vơ. Ông đã quá nhiều lần mong con dâu đi bước nữa, ấy, nhưng cũng không phải không nhiều lần ông thấy tội nhục. Khi nghĩ rằng đến một ngày nào đó ông bị bỏ rơi, cái linh cảm mới xuất hiện ngay từ những ngày đầu quyền bị nạt. Không hiểu vì sao lúc đó cứ nhìn cái nón trắng của Thảo ông lại thấy chạnh lòng Ờ, cái nón trắng quá xem ra không ngập chút nào với một mái đầu thiếu phụ Rồi cái lần nhìn thấy con băng đồng trì xá đi tìm một anh thương minh nào đó, không ngờ sau này lại chính là Tùng. Ông là duyên kiếp trời định, cảm giác mất mắt lớn dần trong ông. Nhưng ông không chống lại, đó mới là điều khó hiểu. Không những ông không chống lại mà lại tự tách mình ra, tự khoác nỗi cô đơn đi vào quãng đường chót của cuộc đời. Ông cứ tưởng rằng việc mình bỏ vào Vĩnh Linh sẽ tạo điều kiện chấp thảo ở một mình, tự do suy tính. Không phải có gì canh cánh bên lòng. Cho đến khi thích Thảo gửi con lao vào theo để tìm, ông mới nhận ra việc làm của mình đã có tác dụng ngược lại. Hóa ra việc ông bỏ đi nằm Thảo giật mình run sợ, rồi chỉ thấy ân hận, chỉ tự phán xét tội lỗi của mình. Ai mà lường hết những rối dăm ấy trong tâm can phụ nữ? Khi ở cạnh bố chồng dốc lòng thờ phụng nghĩa cũ tình xưa, thì người phụ nữ ấy lại khao khát vươn tới một sự đền bù mới lại. Nhưng khi bị rứt khỏi mọi ràng buộc Thì cũng chính con người ấy lại run sợ Và cố lòng níu kéo quan hệ cũ xưa Bây giờ đã có tin thần quyền đang sống Mừng, mừng không nói nổi Nhưng nó sống nó về Có phải đó là sự phán xét cuối cùng của đạo nghĩa không? Trong những ngày nó ở xa Mà lại xa trong hang hùm nọc rắn Xa trong bao nhiêu gian chân khổ hạnh Thì vợ nó ở nhà thế nào? Bố nó thế nào? Trời ơi, có phải cả ông cả thảo đều loay hoay Tìm cách cư xử với nhau trong một ý nghĩ đã chết Ừ thì thì ra tất cả cứ cố tình coi nó đã chết để rồi suy diễn bao nhiêu thứ bao nhiêu tính toán bao điều bây giờ nó còn sống không nó từ có chết lừ lửng trở về nó nhìn nó cười chua chát nó sẽ nói một câu dớ là rõ rồi tôi đã rõ người sống rồi nhờ tôi đã qua một lần chết ông Trần Tê ruột ngăn cồn cào không thể ngồi đứng yên ổn được nữa Cần phải nói với con Thảo một điều gì đó. Nhưng Thảo đã xuống xóm cửa từ hôm qua. Nó nghe tiền máy bay đánh bom gì đó nên tất cả chạy về coi tình hình. Khéo không để gặp nạn như mà nó ngày trước. Ông Trần không dám nghĩ đến nữa. Ông chụp cái nón đội lên đầu. Khoác lại đôi dép bốn quai rồi cứ thế vừa đi vừa chạy về hướng xóm cửa. Gần trưa ông mới xuống đến nơi. Trời đất ơi, không thể nào nhận ra lối đi, nhận ra thôn xóm được nữa. Từ ngày sơ tán đến nay đã hơn một năm. Bữa ni mới có dịp ghé về xóm cửa. Đất toàn hoác, nham nhở đỏ ối. Những cây tre, mọc lúp xúc dọc theo những mép khe nhỏ đã bị cháy trụi Mùi than mới, ngai ngái hôi, khói đen bỏ lan man treo sườn đồi, hơi lửa phà hầm hập, tức thở. Ông Trận quá mệt, mồ hôi vã ướt đẫm máu. Mãi bay vẫn nháo nhát trên đầu. Ông vừa chạy vừa ngồi thụp xuống, vừa ngó ngược ngó xuôi. Thỉnh thoảng một lọt bom nổ gần xô dùi ông vào bờ đất, Chưa bao giờ ông thích sợ như lần này. Sợ thì sợ. Xong ông vẫn chạy. Mong gặp được một ai đó. Mong nghe một tiếng gọi. Ông vừa chạy vừa lầm dầm nhắc tên quyền. Nó còn sống. Nó sẽ về. Tất cả rồi sẽ êm đẹp như xưa. Bỗng ông nghe có tiếng người phía trước đường hào. Ông mừng quính cả chân. Đoàn người hiện ra. Họ chạy về phía ông. Hai người một cáng. Cáng bằng vài bạc. Cáng bằng bỏ chăn. Cáng bằng cả những vạc dường kẹp lại. Những khuôn mặt nhem nhút gói tan, những khóe mắt đỏ vằn, long lanh nước. Ông Trần hát to mồm kêu không thành tiếng, rằng giữa mấy chú, bom, tiếng đáp cọc lốc. Những chất cáng lướt qua, mặt ông Trần tái mét, chân không thể cất lên được nữa. Ông vừa quay lại, định chạy tiếp, thì thấy 5-6 cô gái áo rách toạc từng vạt, mỗi cô vác trên vai một người. Những người xuôi tay, cháy tóc, mồm đầy đất và máu. Ông lại hỏi, răng dưa mấy o, hầm sập. Con gái cũng nắp cột lồn như con trai, không một ai dám dừng lại. Máy bay vẫn gầm dít trên đầu, từng chùm bom lừng lững trôi xuống. Ông trần bằng hoàng, ông nghĩ đến thảo và bỗng thấy hút hoảng. Biết đâu trong số những chiếc cán phủ chăn kín mít kia lại có con dâu ông. Ông đúng cuốn định lao theo, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại. Hình như phía dưới cửa đang bị nạn to, ông run dậy chạy về phía đó. Sau khi bàn bạc công việc với tư lệnh xong, Trần Vũ cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Anh đi vào, đi ra một lúc, rồi cuối cùng chạy thẳng sang phòng của thường. Này, tôi xuống chỗ đó nhé. Chỗ nào, cửa tung. Tư lệnh những mày lại. Anh biết rõ tính của Trần Vũ. Là một chính người nhưng anh rất sông sáo, không kém gì một cán bộ tham mưu. Xong lúc này, anh về đó có tác dụng gì không? Có cần thiết không? Nếu cần thiết thì tôi đi. Tư lệnh kết luận như vậy. Sao lại thế? Anh cần ở lại đây chỉ huy chung. Tất cả các đơn vị, các xã hội đang sẵn sàng trở lệnh, tôi xuống đó có thể giúp được gì chăng? Dĩ nhiên là Trần Vũ có lý, song thường vẫn lắc đầu. Không cần thiết mà không nên, lúc này vị trí chỉ, chỉ huy cần có cả anh và tôi. Trần Vũ thở dài, trong tình hình đang có chiến đấu, anh không muốn làm sai ý tư lệnh. Bỗng có tiếng chuông điện thoại gieo, thường cầm máy. Sao? Hả? Nói to lên! Này, này, này! Cái gì thế? Làm ăn thế nào? Trời đất ơi! Dòng thường bỗng run lên. Đây là một điều chưa hề có, Trần Vũ nhồm người dậy Cái gì dạy. Hỏng quá, hỏng quá." Thường buông chiếc máy ngồi phịch xuống, dòng tắc nghẹn. "Thẳng chính bị rồi." Trần Vũ trắng váng như bị ai đánh bật hay dương, còn Tư lệnh Thường thì nghiến chặt hàm răng, từng sợi cơ nổi hẳn lên trên quanh hàm và gò má ông. Một lát Thường nói lầm rầm, "Thêm 30 người nữa bị sập hầm, người ta đang đưa về chỗ Vĩnh thân. anh xuống chỗ đó đi, xuống với anh em, đừng thứ cẩn thận." Nói xong Tường cúi mặt, một giọt nước mắt trên khuôn mặt gân guốc và chai nắng của Tư lệnh Ông ta vẫn cúi xuống, mấy ngón tay đặt trên bàn run run. Thằng chính thư con ở ngoài tân ký gửi về, nhưng nó chưa kịp xem. Thưa kìa, anh cầm xuống cho nó. Trần Vũ định nói cầm xuống để làm gì nữa anh. Nhưng anh nghĩ lại, anh thấy tưởng có lý. Anh rút ngăn kéo đôi lá thư ra, một chiếc vong bì nhào nát, nét chữ bằng bực tím. Nhìn chữ có thể đoán biết người viết giỏi lắm cũng chỉ mới học lớp 4, lớp 5 thôi. Trần Vũ về hầm mình chuẩn bị. Anh gọi người công vụ lúc ấy đang ngồi thờ trong hốc hầm, cậu công vụ chạy ra, khuôn mặt sáng lại. Trần Vũ ngạc nhiên, "Tôi làm sao thế?" "Không ạ." Nhìn dáng mày không được tự nhiên của người công vụ, Trần Vũ tỏ ra không ngờ ý, "Tôi lại đi công tác đấy, anh có đi theo được không?" "Dạ được, lúc nào đi ạ?" "Ngay bây giờ." Người công vụ không nói gì, quay trở lại hầm và vẫn ngồi bất động. Trần Vũ cảm thấy hình như tinh thần cậu ta không được vững lắm, song chưa phải lúc để hỏi kỹ anh ta, bao nhiêu việc lớn đang chờ, tốt nhất đừng để cậu ấy đi theo nữa, đỡ lãng vướng. Nếu mệt thì ở nhà cũng được. Như thế đâu tiện ạ. đâu phải chuyện tiện hay không tiện, mình cần một người không mệt mỏi kia. Bởi vì chỗ mình đến mọi việc đang dối rắm, hàng trăm người chết, những người khác vật lộn với bom. Cậu cần vụ trồm ra? Sao, tụ trọng với sóng cửa à? Ừ, thế thì cho tôi đi với. Nhưng mà, không, tôi không mệt đâu, tụ trưởng cho tôi đi với. Khuôn mặt người chiến sĩ trẻ bỗng đanh lại, đôi mắt lúc nãy trông lơ náo như nghề ốm đột ngột vặn lên. Có điều gì đó không diễn tả được đang nghẹn trong ngực anh. Tôi đi được tụ trưởng à? Mà tại sao thủ trường lại đi một mình kết chứ Trần Vũ thấy không thể nói nhiều lúc này được nữa Anh lặng lẽ gật đầu 5 phút sau cả hai người Luồn ra khỏi nhà bộ tư lệnh Dọc theo đường hào về phía xóm cửa Chạy gấp Từng tốp F4 lại dùng mặt trời đâm thẳng xuống Tùng cố căng mắt nhìn vào nó Cổ anh khô đắng Mặt sạm đen lại vì bụi và nắng Trần địa đã tốc sạch ngụy trang Các nòng phán lộ ra loang loáng ánh mặt trời Cầu lệnh truyền lan qua các đại đội khẩn đặc. Hướng, Cli, trước đi đầu, bắn. Bom nổ đèn lấp khẩu lệnh. Tiếng hét ý ơi vọng lên. Khẩu đội 5, C16 bị rồi. Khẩu đội 3, C24, khẩu đội 7. Ba khẩu đội bị rắn bằng, Ý đá cứu thương đặt băng qua hầm tiểu đoàn mà chạy. Tùng quay máy điện thoại răng rếch. Alo, anh cảm sát đội đâu? Anh cảm giúp cho tôi 20 dân quân truyền thương, mau lên. Không đợi phía đầu dây kia trả lời, Tùng vứt máy nhào lên mô đất cao. Phản lực vẫn tiếp tục khép vòng lượn. Hướng 34, cửa ly 400, trước đi đầu, bắn. Trần địa dung lên, đạn sối từng chùm trộm vào tốp máy bay. Trước phản lực đi đầu nhào thẳng ra biển, khói đùn ra phía sau, một tiếng nổ bục, những chiếc sau két Khói, mảnh bom bay vào vèo, tiếng kêu ơi ới, gió táp vào những tấm lưng trần ngầu ngầu bụi đất và mồ hôi. Dân quân xuất hiện bên kia đổi đất đỏ, những bóng người lao sầm sầm qua tiểu đoàn bộ, tông nước mắt đếm chừng 7 người, ít quá Có một lúc trận địa ngừng tiếng súng, top máy bay bị giạt giáp phía biển, hoảng loạn lao thẳng, bầu trời mất hẳn tiếng động, lần vần từng quân khói độc Các trận địa không ngay thiết giờ sang lại công sự, tất cả nghỉ lấy sức. Từ phía bên kia đổi đất dân quân ùa ra, lần này phải đến hơn 20 người. Tùng với tay chỉ về phía bờ nước. Xuống chỗ kia, C-16. Tốc dân quân dạy trái nhảy băng qua các bờ công sự đạp thẳng xuống trận địa đại đội 16. Bỗng có tiếng kêu to. Anh Tùng! Tùng quay một lại. Trong bụi đất nghi ngút, anh nhận ra một tấm thân đầy đoạn. Chiếc áo toạc một miếng dài từ vai xuống tay, đôi chân chạy lướng quính. Tùng sững ra một tí rồi gọi dối giết. Chị Thảo... Chị... Thảo nhào đến, mặt đỏ bừng, một tay luống cuống dây níu lại chỗ áo rách. Chị cười không thành tiếng. Tùng hỏi vội. Chị vô khi nào? Hơn 5 ngày rồi. Vô làm chi? Vô thăm. Có một giây lúng túng rồi Tùng lại hỏi. Cháu cần đâu? Nó hỏi lại với em hầm ngoài nhà ô thuyền Nó nhớ anh lắm. Giữa khi nào thì chị ra lạnh? Tôi vô đưa ông ra. chỉ hít hôm nữa thôi. Có mấy dân quân nữ lao qua chỗ hai người đứng. Thảo có vẻ băn khoăn muốn chạy đi. Tùng nói. Chị định xuống chỗ cứu thương à? Dạ. Giữa thì uh, đi đi. đang đỡ Thảo trồng người định chạy nhưng chị vẫn chưa chạy. Tùng định nói câu gì đấy. bận không nói. Môi Thảo run lên. Anh có nói À, có dặn chi không? Có. Để đánh trong trận này tôi muốn gặp chị. Gửi cho cháu cần ít giấy. Thảo thở dài. Thôi giấy trở vô không được, ai lại gửi ra nhưng ở đây chẳng có chi làm quà được cả tôi rất nhớ nó, biết làm giang gặp nó à. tôi buồn lắm chị à Thảo nhìn thằng vào mặt Tùng chỉ cảm thấy anh nói thật đánh xong tìm anh ở đâu chắc chắn đơn bị phải cơ động ngay nhưng tôi sẽ tìm chị tôi sẽ loang quăng, anh biết đâu mà tìm mà có tìm không, hay lại bỏ đi như giọng nó tôi sẽ tìm, nhất định sẽ tìm tìm kiệt nhé, thiệt có tiếng báo cáo của chắc thủ Báo cáo hướng 34, có bay bay. Tùng ngẩn vội lên đảo mắt quan sát, tạo không thể nói thêm được chi nữa. Chỉ bồ nhào xuống phía có những tốp dân quân đang hối hả vác thương binh lên. Tùng không kịp nhìn theo. Những chấm đen đã xuất hiện phía trên bên kia cụm mây Các nòng pháo quay rào rào, tiếng chắc thù đến đầu cựa ly. Tùng nhìn không chấp mắt, trong đầu anh này ra một con toán. Những cỏ bom sắp lao xuống và những luồng đạn sắp lao lên. Tốc độ nào nhanh hơn và số phần ai sẽ kết thúc trước. Không hiểu sao trong lòng anh bỗng cồn cả một lời kêu gọi Mình sẽ sống, mình phải sống, cái chết thuộc về chúng nó Nếu không thì làm sao còn chân lý trên cuộc đời này Những thân máy bay đã hiện rõ Những mỏng lượng của chúng vẫn còn ở rất xa trận địa Đấy là lối thăm dò, phân tán mục tiêu Có thể tốt này không làm nhiệm vụ bổ nhào Mà sẽ có một tốt khác từ đâu đó Từ đâu thì cũng phải đến phút đối đầu với trận địa của anh Và anh sẽ thắng Sẽ sống Nhất định như thế đau thương nữa không thể bè gục được anh Anh đã vượt qua tất cả rồi Bây giờ anh có quyền sống Sống như những người đáng sống Nghĩa là được yêu, được giận Được làm tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ của một con người Hình như có tiếng Thảo gọi phía dưới Hoặc anh có cảm giác là Thảo đang gọi Nhưng tốt phản lực đang khép dần vòng điện Tùng không thể rời mắt khỏi mục tiêu Trận này Anh quyết sống Lúc này, ở một căn hầm trực của xã đội Vĩnh Tân, người ta đưa được những người bị nạn từ xóm cửa về. Chính ủy Trần Vũ đứng rất lâu bên cạnh thi hài của Trần Chính. Sau lưng anh, trợ lý tác chiến và xã đội trường Càm cũng đứng lặng. Trần Vũ rút lá thư ra, lần tay gỡ nhạy mép rắn, anh đọc rất nhỏ, như chỉ để cho người tham mưu trưởng đang nằm nghe. Bố thương thương của con Mà bảo viết thư cho bố, dưới là ba anh em liền dành nhau viết. Không đứa nào chịu thua cả, đánh viết chung một thư bố nh Bọn con ăn rất no, học cũng không kém lắm, con đứng thứ bảy thằng Sức thứ 11, con Đào có khá hơn đứng thứ tư nhưng mà lớp 2 thì dễ hơn lớp 6 phải không bố? Mẹ bảo hỏi bố có thật khỏe không, nghe đài nói Money trong mình Máy bay hung lắm, nó có đánh trúng hầm bố không? Chắc là không trúng được bố hè nếu trúng thì bố đã chết. Có lần thằng Sức hỏi giữa bị mạ mắng trong một trận, con lớn con hiểu, mẹ không ứng bố chết, chẳng ai hưng vậy cả, chết thì tội lắm, bố phải sống với mạ. Bọn con nghe bố Chà, cả ba đứa nghĩ mãi mà không biết viết thêm chi nữa, con học toán khá hơn văn, nói chung con ghét văn lắm, một lần đến giờ học văn con cứ như bó độc máy bay vậy. Nhớ bố dữ quá, mà hứa hè sang năm sẽ cho cả ba vô thăm. Thôi, bố ngủ đi, ngủ cho thiệt ngon, khi mở mắt ra không khéo lại thấy con bên cạnh rồi cũng nên. Cả ba đứa hôn bố chuồn chuột, chúng con, tại sức, đào. Người xã đội trường bật lên tiếng khóc đầu tiên. Anh ấy cũng có ba con đang sơ tán Trần Vũ không dám quay lại Trong đầu anh bột lên hình bóng kim lan Đứa con hút từng mong manh về nhất Thật là lạ, cứ đứng trước cái chết của một người khác Nhất là những người đồng lứa, đồng cảnh Tự dưng anh hay nghĩ về chính mình Thầm mương tượng đến lúc chính mình nằm xuống Trần Vũ không sao dám nghĩ tiếp Anh nói thầm thì Thôi, các đồng chí Đưa anh chính ra nơi ăn nghỉ lá thư của cháu đã thay ta nói lời vĩnh biệt bên anh rồi những người dân quân bên ngoài được lệnh vào khiêng thi hải đi Trần Vũ tự thấy mình không thể đứng lâu với một người được, còn bao nhiêu đồng bào đồng chí ở những hầm bên cạnh, anh cần qua đó, cần trà vĩnh biệt họ, tất cả những người ấy hoàn toàn xứng đáng được tiễn đưa. Trần Vũ bước dọc theo đường hào tới hầm thứ hai, ở đó có bốn người, anh hỏi khẽ một đồng chí đứng trước cửa hầm, đã xác định được ai chưa? Dạ rồi, bốn đồng chí trực 12 ly 7 của trung đoàn dân quân. Trần Vũ ngả mũ rồi anh lại chậm chậm đi qua hầm khác, thêm ba người nữa, bỗng có tiếng khóc vọng ra, tiếng khóc không cần giống giẫm Trần Vũ chui người vào, bên trong người ta đặt hai xác một đàn ông chặt 50 một cô gái còn trẻ. Tiếng khóc là của một chiến sĩ quay lưng lại phía cửa hầm, cúi đầu thấp xuống. Một chị phụ nữ giải thích khẽ với Trần Vũ. Bố và chị gái của chú ấy đó mà, tội nghiệp, giữ là hết. mà chú chết trước khi đi sơ tán, một ông anh chết khi đi tiếp tế cồn cò, chờ thêm hai người nữa, giữ là hết. Trần Vũ cắn chặt răng lại, bước gần vào, anh định ăn nổi một câu. Nhưng bóng Trần Vũ cúi đầu ngả mũ Anh không dám gọi người chiến sĩ ấy đứng dậy Thôi, cứ để cho cậu ta khóc một chút Trách gì mấy ngày vừa rồi mặt cậu biến sắc Có nên tin vào linh cảm không nhỉ Nhưng cái đó chẳng quan trọng gì Điều làm cho anh ta xúc động Chính là thái độ của người chiến sĩ Suốt từ hôm nghe tin địch đánh vĩnh quang Người công vụ tuy có những biểu hiện Thoàn thốt nhưng vẫn cắn răng không nói gì Cậu ấy âm thầm chịu đựng một mình Giữa lúc ấy Những âm thanh nặng nhọc vọng đến Trần Vũ quay nhanh ra ngoài. Nhiều người phía đường hào cũng đã nghe thấy, họ nháo nhác đảo mắt lên trời. Kia rồi, hai vệt khói trắng như hai sợi bông căng song song vất chéo qua đầu họ, thêm hai vệt nữa, Phía đầu của những vệt khói ấy là những chấm đen trôi từ từ. Đúng nó rồi. Người dân Vĩnh tinh bây giờ đã không còn lạ lẫm gì nó nữa, tuy vậy cũng không dễ bình tĩnh khi những vệt khói ấy ngày một tiếng dần đến đỉnh đầu. Tất cả nín thở chờ đợi, những vệt khói vẫn kẻ thành đường thẳng song song, họ chỉ chờ một bước ngoặt, mong sao cái vòng cua của vệt khói kia không thẳng đầu mình. Nhưng vòng cua lại trúng ngay đầu họ Thế là không gian dít lên Trong môn ngàn tiếng gió Mặt đất bật dậy hồn hền Bụi khói đặc trời Ba loạt bom B-52 kéo dài gần 10 phút Im lặng Mặt đất vẫn còn bằng hoàng ục siêu, huỳnh Hàng chục trái pháo từ dốc miếu câu sang Đạn bắn cấp tập Loạt pháo dứt thì người ta lại nhìn thấy Những vệt khói trắng ngoằn nguèo trên đầu Gió dít Bom dứt lại pháo cứ thế Mặt đất vĩnh quang vật vã xáo trộn Trong trăm ngàn tiếng nổ chen nhau Trần Vũ lao nhanh về phía chiếc thầm trực Của xã Vĩnh Tân Anh quanh máy điện thoại Alo, anh Tường ơi, làm sao để nó hành anh thế Không có cách gì à Ở đầu dây bên kia không có tiếng đáp Trần Vũ định kêu to hơn thì đột ngột Thế tư lệnh thở hắt một tiếng giọng nói xiết lại Đợi đấy Một tiếng giót phát ra Tư lệnh đã bỏ máy Hai tiếng đợi đấy không hiểu ông nói với Trần Vũ Hay là nói với kẻ thù Vẫn bom B-52 Lần này hai tốc liền kéo thành sóng loạt bom Không thể nhận ra dáng hình của sóng cửa nữa Trần Vũ ép ngực vào bờ hào Lòng tắc nghẹn một mũi căm tức Loạt bom dứt Tiếng pháo từ dốc miếu lại thùm thụp câu sang Hai hàm răng Trần Vũ nghiến chặt đau nhói Bất ngờ có tiếng gió giít ngực chiều trên đầu Một phần xạ tự nhiên khi Trần Vũ ngồi bẹp xuống Cùng lúc có tiếng nổ sang dội đến Tiếng nổ rất dày Không phải tiếng đầu nòng của pháo Mỹ Trần Vũ đã hiểu pháo binh ta đã lên tiếng Chien Tát đã đợi b 52 để quay nòng pháo, làm sao nói hết niềm vui này. Chính Ngụy Nhao trở về hầm, với lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. "Ông Vũ ơi, thấy chưa, chúng nó căm mồm rồi." Trần Vũ muốn gieo lên nhưng giọng anh lại trầm xuống. "Cảm ơn, cảm ơn đồng chí tư lệnh, thật là tuyệt vời." Bên ngoài cũng hồn nào tiếng gieo hò, Trần Vũ rơm rớm nước mắt, anh bỏ máy chạy ra, đám người đứng trước cửa hầm chỉ tay lên trời, chân càng như muốn nhảy lên. Trần Vũ ngước mắt nhìn, kia rồi. Một B-52 bốc cháy có hai phát tên lửa khác đằng lao vút. Hai chức đi sau vội khép, vòng lượt, bom rơi loạn xạ phía khơi xa. Trần vút lặng người. Lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy B-52 bốc cháy. Và quan trọng hơn, nó đã cháy ngay trên đầu mảnh đất còn mù mệt khói bom của chính nó reo xuống. Khi chiếc B-52 bốc cháy ở xóm cửa hầu như không còn một ai chịu nấp dưới hầm, tất cả nhào lên mở đất, ho hét trì trọ. Nỗi đau thương được bổ đắp. Một cảm giác hà hê như cơn gió biển lồng lộng xô đến từng bộ ngực dân trại, những loạt bom bị hắt ra biển, phá bờ năm cơn bạch tiếng, đất đai như được cấp cứu thở phập phồng. Ông Trần há mồm lên nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa của chiếc máy bay cháy mới ngồi bệt xuống, chân tay ông mỏi rã rời. Gần một ngày nay ông chỉ có chạy, chạy từ trên đất đỏ xuống sóng cửa, chạy từ Tân Lý qua Lộc Đức, chạy ngược chạy xuôi, ở đâu có tiếng kêu sập hầm cấp cứu là ông lao đến, người ta xông vào đào đất ông cũng đào. Đến khi lâu được người bị nạn ra khỏi hầm thì ông lại chạy đi, bởi vì trong số đó không có con Thảo. Ông vừa chạy vừa lầm dầm gọi tên con dâu, rồi lại gặp hầm sập khác ông lại lao vào, rất mong gặp con mà không mong nhìn thấy con trong số những người bị nạn ấy. Tìm không thấy Thảo, ông vừa thất vọng vừa hy vọng. May ra nó an toàn, cố gắng mà an toàn, thằng quyền con sống nó sẽ về. Thôi thì sai sót gì cũng tha thứ cho nhau được, ngày sum họp là ngày vô giá, đổi bất cứ cái gì cũng càm. Ông Trần ngồi bên một lúc thì đồng cồn đứng dậy Đã nghe rõ tiếng máy bay, lần này là phản lực. Thì ra bên 52, phá mặt đất chi cũng không bằng thằng này. Nó lại ồn nồn kéo ra ba chiếc, 5 chiếc. Nỗi mừng chưa kịp thấm thì nỗi lo lại trào lên. Ông Trần ngó ngược ngó xuôi một tí rồi lại cắm đầu chạy. Con dâu của ông ở đâu rồi? Thái ơi! Tiếng gọi thì thầm của ông lúc ấy không thể đến tai thảo được. Hoặc là chỉ có cảm giác hình như ai đó đang gọi mình. Nhưng sự cảm ấy lại hướng về trận địa cao xạ. Ở đó phản lực đang bổ nhào, cứ hai chiếc một cùng bổ nhào đồng thời Có lúc chiếc đầu vừa trúi xuống đã cất vụt lên, chiếc sáo cắm thẳng xuống chút bom. Có lúc thì ngược lại. Rõ ràng kẻ địch đã thay đổi chiến thuật. Thảo viện tay vào bờ hào thấp thòm lo, tiếng pháo vẫn nổ giòn, đạn xòe khói đất trụp, chứng tỏ là trận địa vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Làm sao mà tỉnh táo được như thế kia khi từng chùm bom cứ vun vút lao xuống. Thảo chập chân nhớ lại quang cảnh bới hầm khi sáng. Ba khẩu đội bị vùi, tá người hy sinh còn tất cả bị thương nặng Từ lúc đó tới trừ, Thảo không có cách chi quay trở lại trận địa được nữa. Liệu có còn ai bị thêm không? Mà sao tránh khỏi, bom vẫn trút xuống từng chùm khói trồn lên trộn với đất đỏ thành những cồn cao đặc mãi, không tan, ngỡ như những vách núi lở. Liệu Tùng có làm sao không? Anh có còn để tìm tôi sau trận đánh không? Nghĩ dại, anh làm sao mà chết được? Thảo cảm thấy tức ngực ngạt thở, không phải vì tiếng nổ cũng không phải vì khói bom. Chị không thể tự dối lòng mình Chị lo cho Tùng Nỗi lo trội lên trong mối lo chung Cho các anh ngoài mặt trận Chị biết vậy là không phải Nhưng mà bao nhiêu lần cố xua đuổi ý nghĩa ấy đi vẫn không được Lần trở vào với Vĩnh Linh này Chị mang theo một mối ân hận với bố chồng Với linh hồn của chồng Rằng đã có lúc cơn sáo động chị không kìm nén được tâm tư Vì thế chị quyết vào tạ tội với bố Rồi đưa bố cùng ra Chị tự thề sẽ không gặp lại Tùng Không tơ tưởng gì đến anh nữa Vậy mà thuyền muốn lặng gió chẳng êm Chị bị sâu giạt bà tình thế này. Hỏi ai không lo cho nhau, ai nữa không thương nhau cho đành dạ Huống chi, anh lại hẹn gặp chị sau trận đánh. Mà trận đánh thì biết khi nào mới ngừng. Kìa, lại bom nữa. Trời ơi! Tiếng nổ, tiếng nổ bật lên như xé lồng ngực chị. Không cầm chân được nữa, thả hồn hền lao đi. Cố gặp anh một lần nữa rồi sẽ chia tay. Có thể chết tay anh mãi mãi. Bố ơi, lại bố đừng giận con. Anh quyền ơi, cúi mong vong linh anh trứng giám. Còn anh Tùng đừng tránh mặt tôi mà tội Tôi lo, tôi thương, thậm chí tôi yêu anh nữa Tôi yêu anh vô chừng Như giữa thì có tội chi Thảo đang chạy thì đứng xứng lại Một khối lửa khổng đồ đùng đùng xa xầm mặt thẳng mặt, chị Thảo hét lên Ngã lăn ra, khối lửa hưng hực lướt qua đầu Một tiếng nổ dữ dội Đất đá trùng trường Khói trùm kín hào, Thảo lóc ngót bò dậy Rồi chị Đinh thần nhìn kỹ Một máy bay, bay bốc cháy Chào ôi, may mà nó rơi qua chỗ chị đứng một đoạn nếu không thì Tiếng giao hòa vang động cả khu đồi, tiếng trống ngực thả đập loạn xạ, niềm vui tăn loãng trong cơn hốt hoảng chưa kịp trấn tĩnh, thà bước đi, chân tay vẫn còn run rẩy. Còn vài trăm thước nữa mới tới Trần Địa, chị Nô Na muốn được ngả lưng nương tựa, chị chưa bao giờ thấy đơn trước và yếu đuối như lúc này. Còn vài trăm thước nữa, chị cố bước đến chỗ anh, mặc dầu khó mà hình dung được những gì rất xảy ra trong phút gặp ngửa ấy. Rõ ràng chị không còn tự chủ được nữa, chị cần có anh, nhất là trong giây phút này, sau đó có thế nào cũng đành chịu nhưng không kịp. Một cái gì đó thật bất ngờ và khủng khiếp xô hợp bằng người chị. Thảo không hề nhận ra, không kịp suy luận. Chị bỗng thấy khát vọng của chị bất trật tê đi. do bầu trời đăng vàng hoa sắc nắng chiều, bỗng mờ xanh như một tàu lá chuối. Không còn nhìn thấy khói, cũng không còn những chớp lửa. chỉ có sắc xanh, mông lung và tiếng sấm dầm gì. Đó là cảm nhận cuối cùng, để chị gửi vào cõi bất diệt của mình âm vang thủy chung của biển. Gió mơ hồ lay động mấy tóc Mai trên trán chị. Thảo khe khẽ mỉm cười. Chị Trần nhận ra rất nhiều người đang đỡ chị dậy. Trước hết là người bố chồng, chòm dâu trắng xòe ra và làn môi ông mấp máy. Ông đang khen chị là người hiếu Thảo. Ông vẫy tay ra đằng sau. Con cần với thằng Hầm rất tay nhau chạy đến. Chúng cười tuét miệng. Chúng bá lấy cổ chị cùng hôn. Thảo ghi nhẹ con vào đồng. Khoảng trống trước mặt chị lại xuất hiện hai người nữa. Hai người đi sóng đôi. Thảo nhận ra hoàng hốt, kêu to một tiếng. Tùng và quyền như không nghe thấy, đi lại phía chị Thảo muốn quỳ xuống trước hai người, nhưng không hiểu ai đó hét bỏ tay chị. Đứng lên, chị không có tội. Thảo gượng đứng lên, nhưng hình như kiệt sức, chị ngã vật xuống, có tiếng nổ dầm như tiếng máy bay cháy, rồi sóng biển trào lên, cuốn chị đi. Thì ra tiếng hét lúc vừa rồi là tiếng của biển. Ngày ấy, là ngày cuối tháng 9 năm 1968, Vĩnh Ninh chìm trong đau thương và căm giận, người ta nhớ lại cái mùa đông đầu tiên của cuộc chiến tranh cái mùa mà bờ Bắc sóng cửa tan tác về những cơn sóng tai họa bi thảm. Người ta nhớ đến những mùa hè năm 67 khi cuộc tan hickory đã xô ập số phận của hàng ngàn người dân bờ Nam ra với miền Bắc và hòng bóp chết tiểu đoàn 47 đứa con rứt ruột đẻ ra của Vĩnh Ninh. Nhưng tiểu đoàn 47 đâu có chết, bây giờ nếu ai đó còn việc luồn sâu vào cái ấp Từ cam chính cam nghĩa trên khu của Về quách xá vạn đỏ ba thung Xuống An nha ăn hướng Về cho tận lâm xuân cửa Việt Đâu đâu cũng sẽ được bà con cô bác nhắc đến tên tiểu đoàn Bây giờ thêm các cụm tập trung Trên cồn tiên dốc miếu Quán ngang trên đầu màu cam độ Cả địch bồn chôn hất hải Mỗi khi nghe tiếng súng nổ quanh rào Đứa nào cũng nơm nớp nghĩ đến tiểu đoàn Lê Hồng Phong Tiểu đoàn không chết Bây giờ Đã là một trung đoàn Trung đoàn 270 Chẳng ai biết được điều này, chỉ một vài ngày nữa thôi, những đứa con như hàn gạo trên sàng ấy lại ra đi. Một phần máu thịt của Tổ quốc lại ra đi. Xa hơn địa bàn cũ, xa đến đâu cũng chưa ai đường hết được. Một miền Nam chưa giải phóng đang chờ, họ lại đi trong mánh liệt của sông nước La Ngà, với nỗi khát khao, hao hức của thượng nguồn tràn về kịp với những vùng đất còn cỗi cằn khô héo. Bây giờ, những trận dài thàm mới để chặn đường truy kích của ta, yểm trợ cho bọn lính bại trận từ khe xanh tháo chạy. Rõ ràng chiến cuộc đã không đi một vòng tròn khép kín mà đã xoay những tròn xoáy ốc ngày một cao tới gần nút điểm của chiến thắng. Tuy vậy, những ngày này, người dân bình thường trên đất Vĩnh Linh khó mà hình dung được cái vòng xoáy ốc ấy. Họ cứ ngờ ngỡ như tất cả đang trở lại từ đầu, đau thương, mất mát, những bia cam thổ, những lời thề nguyện. Cứ thử tưởng tượng mà xem, một ai đó đi qua chặng đường phải mấy lần hút chết, nhưng rồi lúc nào cũng thấy như trở lại từ đầu lại bắt đầu vượt qua những thác gành cũ thì nàn biết chừng nào. Huống chi cả ngàn, cả ngàn vạn con người cùng rắt díu nhau loanh quanh như vậy, thử hỏi có một lời động viên nào có thể trợ lực được. Thế mà, thật là lạ. Những ngày này người dân Vĩnh Ninh không cần một câu động viên, họ âm thầm tự nguyện, bới sâu thêm địa đạo, sửa lại những đường hào, thắp hương cho người chết, băng bó cho người bị thương. Chưa ai lường trước được chính mình đang bước sát đến ngày thắng lợi. Họ chỉ thấy đường dài còn hun hút, máy bay Mỹ còn nhiều, bom nạn chắc chắn vẫn ê trề chồng chất. Vậy thì động viên có ích gì? A nội càng vô tác dụng. Đằng nào cũng phải chấp nhận mọi hy sinh, cứ bấm bụng, cứ gắn lên, vượt nữa, vượt mãi. Đúng lúc ấy, cái lúc mà Vĩnh Linh cũng như cả dân tộc đang cắn răng lại, rột bật lên những sức lực tưởng như dốc ruột thì họ không thể ngờ rằng kẻ cạn sức trước không phải là mình mà chính là giặc Mỹ một buổi chiều đầu mùa đông, có tin giặc Mỹ chịu ngừng ném bom vô điều kiện trên toàn miền Bắc. Đến mấy cả Vĩnh Linh lặng ngắt trong cảm giác bàng hoàng. Trần Vũ bức tranh bê trên bờ miệng những hố bom còn khét lẹt mùi thuốc đạn. Từ dưng anh cảm thấy ớn lạnh, Hình như cảnh vật cũng như anh không sao quên nỗi cái trạng thái phấp phòng lo âu. Bình yên đã trở thành sự thực rồi mà không có cách gì quên nổi. Chính ủy dừng lại trước căn hầm của ông Trần. Âm đăng kê một chiếc đòn lên bờ hào, chậm rãi cuốn điếu thuốc to bằng ngón tay. Rồi ông chậm dãi mở bật lửa, một chớp lé, ngọn lửa bùng cháy trên ngọn bức đã được kéo cao. Ngọn lửa dưng dưng trên tay, tòa ánh sáng vàng độc trên khuôn mặt ông Trần. Đôi mắt ông lóng lánh hai ngọn lửa phản chiếu, ngọn đèn trước mặt. Ông Trần cứ ngồi như vậy, không đốt thuốc mà chỉ ngắm ngọn lửa trên tay. Ai mà biết được ông đang nghĩ gì nhớ gì, chỉ thấy lần đầu tiên ngọn lửa được thỏa thuê tỏa sáng, không cần sự vụn trộm bao tre. Trần Phú đứng nguyên một chỗ không dám đồng đệnh. Anh sợ như tự mình gây ra luồng gió. Anh cầu mong ngọn lửa trên tay người bố kia. Cứ tránh mãi như vậy. Hết. Quý vị và các bạn thân mến. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 24. Và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết rất hay. Và xúc động của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Nó giúp cho bản thân cá nhân Đình Duy. À, cảm nhận được một thời à, khốc liệt của cuộc chiến tranh đặc biệt là với người dân ở vị tuyến giữa hai biển Nam Bắc. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe, theo dõi và đồng hành của quý vị cùng các bạn với Đình Duy trong tác phẩm này và hẹn gặp lại mọi người trong à, những audio kể chuyện tiếp theo.